Hoan hồn, phần 2 Không phải ngẫu nhiên mà ông Bõ già của nhà thờ Xuân Bình được nhắn vào phòng giam nhận xác chị thơm về chôn. Nguyên Anh ra làm việc trong phường Tân Giao lúc này mới theo công giáo. Mỗi tuần anh về nhà thờ xưng tội, xin lễ rất đều đặn, nên càng quen thân với tín hữu, quen với Bõ già. Cha sứ trở nên thân thiện với người có quyền trước thấy rõ Sau lễ có khi ra ở lại là cả tâm tình với cha Khi về, ra thường khuân theo các thứ quả cớm thẳng dư do giáo dân mang tới biếu cho cha Đại khái như cách bia, vải chai rượu lễ, thùng nước ngọt, tả áo thun Thứ gì ra cũng dễ dãi nhận cho cha vui Thật ra, tặng người cán bộ mấy thứ dư dùng cũng có cái lời Thứ nhất Bất cứ những lỗi lầm nào từ việc lái xe cán chết người, chở xe lậu Đánh lộn của con chiên Xuân Bình bị bắt về đồn Chỉ cần cha nói một tiếng là mọi việc đều yên Thứ nhì, tội gì không làm quen với những người có quyền Họ là thành phần truyền đạo tốt Tiếng nói của họ mạnh gấp trăm lần mấy ông biện trong giáo sứ Hay gõ cửa những người lương chung quanh để mở mang sóng chúa Trước khi bỏ già đi nhận xác người ăn mày họ đạo xuân bình mở một phiên họp bản xem nên chôn người ấy ở đâu hai phần ba số người dự phiên họp đều không tán đồng cho người ăn mày nằm trong khu nghĩa trang công giáo vì họ cho rằng sẽ làm ô uế những linh hồn thánh thiện đang nằm chờ sự trở lại của chúa giêsu trong ngày tận thế Bọ già buộc phải tìm một dẻo đất bên ngoài nghĩa địa công giáo mà chôn người ăn mày ông cắm lên ấy cây thập giá tự chế với hy vọng tình thương thiên chúa sẽ ngó ngàng cho con người bạc mạnh công việc mai táng hoàn tất nhưng có một điều chưa bao giờ hoàn tất là hồn ma chị thơm thỉnh thoảng bõ nằm chiêm bao thấy bóng chị thơm đi vào nhà thờ xin nước ông thì không tin chữ ma quái vì đã có niềm tin mãnh liệt vào thiên chúa của ông nhưng lạ quá không tin là một việc nhưng chiêm bao cứ đến khuấy bõ lại là một việc khác đôi khi bõ đâm ra hối hận vì đã chót nhận xác chị thơm về chôn biết đâu con ma nó lại không theo bõ suốt đời Sau bao nhiêu lần chiêm bao thấy chị thơm về báo bõ già không biết làm gì khác Bèn đem tự sự chỉnh lên cha xứ. Cha luồng nói với bõ là Từ nay đừng bao giờ nhắc đến chuyện hoang đường ấy nữa Cha không muốn nghe bõ diêu ríu cáo từ Trong thầm tâm ông cứ băn khoăn về những điều chiêm bao kỳ lạ Mới đến đây thôi Vừa đặt lưng xuống giường là bõ đã ngủ khỉ Trong giấc mơ Ông thấy thị thơm về đứng ngoài cửa sổ Nói với ông như thế này tôi là người con gái mồ côi từ nhỏ sống bằng tình thương của bá tánh mười tháng trước đây nhân dính vào vụ bán váy số giả tôi bị công an thị xã bắt nhốt trong đêm mưa tầm tã không còn ai ở cơ quan ra một tên cán bộ đã vào nhà giam dở trọ sảm sỡ dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi hắn đã cướp đi sự trong trắng của tôi làm cho tôi mang bầu dẫn đến cuộc sống khốn khổ tôi phải đi ăn xin thời gian mấy tháng sau Trong đợt si ghen, nhà nước muốn che đậy bộ mặt nghèo đói của xã hội. Tôi lại bị bắt khi sắp sinh con. Già muốn che giấu hành động bị ổi, nên đã vào nhà giam, lấy dây siết cổ tôi, rồi tạo hiện trường được nhìn như một vụ tự tử. Tôi thật sự bị giết, tôi muốn kêu oan. Maria lại chúa tôi. Cơn áp mộng hái hùng, bão già choàng tỉnh giấc, mồ hôi vã ra nhìn tắm. Ngày chủ nhật sau đó Bỗ chăm chú nhìn ra đang quỳ dưới hàng ghế cuối Mặt ra toát ra đường nét ác độc Đê hèn một cách đáng ghét Thế mà không biết tại sao Từ ngày hắn vào đạo Cha luôn xem hắn như một tin hữu thân cận Nhiều khi hai người nói chuyện riêng hàng giờ trong phòng Sau đó khi về Hắn còn chở theo những thùng quả tặng nặng chữ Khiến bó già tiếc hồi hồi Đôi khi việc ngoài vườn khát khô cả cổ Bó muốn vào nhà kho trông lo nước ngọt khui ra tu một hơi cho đã nhưng sợ mang tội ăn cắp từ ngày hồi ma báo mộng bọ rất ghét bộ mặt đạo đức già của ra càng gai mắt hơn khi ăn khung đúng quỷ dưới chân chúa nhân từ và nhận những chiếc bánh thánh vô nhiễm cũng có thể hắn hối hận chăng bỏ già nghĩ như vậy nhưng không một hôm bỏ vô tình đứng ngoài cửa nghe mẩu chuyện giữa cha xứ và hắn thưa cha Khi mình rửa tội là tất cả tội lỗi đều được Chúa tha hết phải không cha? Tính cha luôn Giáo hội dạy thì như vậy nhưng đừng lý tưởng hóa nó Nghĩa là sao? Con chưa hiểu Nghĩa là nói thì như vậy nhưng muốn được tha tội không phải chỉ có rửa mà còn phải thật sự ăn năn Nếu không ăn năn thì dầu có rửa hết nước một sông cũng không thể nào sạch tội Câu chuyện giữa cha xứ và gia bõ giả nghe có thế, nhưng bõ chợt hiểu rằng ra theo đạo vì hắn muốn cha rửa cho hắn hết tội do hắn gây ra. Bên trong có tiếng đẩy ghế và tiếng ra cáo từ. Bõ nhà vội bước nhanh ra sân làm bộ long không tưới hoa. Đêm nay trời cũng hâm hấp nóng, khuya lắm rồi mà bõ chưa ngủ được. Nhìn ra cửa sổ bóng trăng lờ mờ, bõ chợt trông thấy một bóng người đi tới, đi lui. Bõ bắt giác hỏi, ai đó? Tiếng nói như bị ngẽn trong cổ họng. Bóng người trả lời, tôi đây, tôi là thơ người được ông, ông nhận đợi về đợi cho mấy tháng trước. trước. Bõ giật thót người, trong bụng nhủ thầm, ma. Nhưng không hiểu sao Bõ không thấy sợ hãi chút nào. Bõ hỏi, cô đến đây có việc gì? Ông, ông đã trôn xác, xác tôi. Không, không, không. Chắc ông chắc biết, biết không, không, phải, không phải, phải tôi tự tưởng Tôi có hổ nghi như thế Đúng, đúng. là Khi bóng chị Thơm đến vịn hai tay vào song cửa sổ Một luồng gió mắt lạnh hắt vào Người bó bắt đầu run, Tất cả đều lờ mờ Chí bó già nhớ lại hôm nhận xác Gương mặt chị Thơm trắng bạch như người chết đuối Hai con mắt trợn độc Và hai bên mép chảy xuống Hai vệt máu khô quánh Ông lạnh người thuộc lùi vào trong Lấy can đảm hỏi Tại sao cô lại đến đây mà không đến chỗ khác? Bóng ma trả lời Tại vì ông, ông, là, ông là một con người, con người tử, tử tế, tế. tế. Có lòng thương con người, người nên, nên tôi, tôi đến nhờ hiểu. ông Trong bóng đêm Bó giả chầm ngâm một giây rồi hỏi Cô nhờ tôi làm việc gì? Ông, ông cầu siêu cho tôi đi tái sinh Nếu không, không tôi, tôi sẽ, sẽ bất vừa ở đây hả? mãi Tôi không tin vào việc con người chết rồi có thể tái sinh. Bóng ma xác quyết. Lúc, Lúc còn sống tôi, tôi cũng không biết, biết và, và cũng không ai nói, ai nói cho tôi, tôi biết, biết về việc, việc con người sau khi chết. chết Phần hồn còn có, có thể thấy tái sinh. Khi, khi chết, chết rồi, rồi, rồi. Hồn, hồn tôi lang thang khắp nơi, nơi, đã gặp, gặp nhiều vong hồn, cả các nhà ngoại cảm và đặc biệt tiếp xúc với người có âm rất nhiều nên mới hiểu. Bỏ giả chống chế. Nhưng tin lý của tôi không tin là việc ấy có thật. Đây, Đây là quy là luật luân, luân hồi tự nhiên, nhiên trong vũ trụ Không, Không dinh sáng gì đến tin lý nào cả. cả Như vậy thì tôi làm gì? Ông, ông mua cho được 49 con chim 49 con, 9 con, con cá. cá Cô biểu tôi nấu cách sau hai thứ ấy Không Loài vật cũng tham sống sợ chết như người Hai loại chim và cá ông mua khi chúng còn sống Ông đem ra bụng của tôi với lòng thành khẩn. Ông chỉ nói như thế này Chín tám mạng sống này được tự do kể từ kể hôm nay để cầu, cầu cho vong linh văn thị hơn. Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1980 được đầu thai hóa kiếp. Sau đó ông, ông thả trên bay lên trời, cá thả, thả xuống sông cho chúng tự do, gọi Vọ bọn phóng sinh. Bỗ giả phân vân hỏi, Làm sao tôi có nhiều tiền như thế? Ngày mai sẽ có người đem tiền đánh tới cho, cho ông. ông. Sau câu nói ấy, bóng ma ngoài cửa mất. Bỏ giả níu kéo Bao giờ thì tôi làm việc ấy? Không thấy bóng mà trả lời Bỏ giả khệnh khạng bước đến giường Vừa nằm vừa lẩn chuỗi mân côi Sáng hôm sau Khi quét lá trước ngõ Lòng bỏ già hoang mang vô hạn Một gã xe ôm chạy xe vào sân Hắn nói có người gửi tiền này cho ông Gã xe ôm vụt biến ra khỏi ngõ Bỏ già không kịp hỏi một câu Ông lấy thư bọc vào túi Cài ghim cẩn thận dự chủ thực hiện lời hứa dòng tư tưởng bõ giả còn bàn bạc trong trí tiếng xe gắn máy của cha luông vừa về tới giọng ca vẻ hấp tấp bõ ơi ra đây phụ cha một tay khuân mấy bình hoa đặt lên bàn thờ nhà cụ doanh vừa mua hoa đem tới để xin lễ cầu hồn cho anh phạm oan gia cụ doanh nói đêm qua anh ra uống rượu say chạy xe tung gãy cột đèn phụ ngay hẻm số ba mươi lăm ấy trụ đèn ngã dây chẳng cột điện quấn vào cổ anh ấy tắt thở tại chỗ bõ già thảng thốt kêu lên maria jesus lạy chúa tôi Bỏ cùng cha luông đưa hoa vào nhà nguyện cha luông trở ra lấy xe gắn máy đi chở thầy phó tế rồi cùng chạy lên nhà lão doanh xem có thể giúp được gì cho một gia đình tân tòng Bỏ ngồi một mình nhìn sâu lên tượng đức mẹ lòng chưa hết bàng hoàng ông nhủ thầm luân hồi tái sinh, phóng sinh, những cụm từ xa lạ tưởng như mơ hồ, sau này có luẩn quẩn đâu đây như một luồng gió nhẹ vừa thổi đến trong đêm hè oi bức.